Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì sao lại muốn bỏ qua? Bất quá chỉ là đi mấy năm mà thôi. Đến lúc đó anh trở lại trường, có thể làm giáo viên, sản viên đại học đó. So với giáo viên nhà trẻ nhà em lại còn tốt hơn rất là nhiều. Viên viên liên tục mà dồn dọc hỏi không ngừng lại. Bị cô hỏi tới thấp có một chút không chịu nổi. Khương Đường đưa ngón tay trở ra ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô. tạm lại, đây là quyết định của anh. Sẽ không thay đổi nữa. Nhưng, nhưng lạ. Là viên viên gấp đến độ sơ tay múa chân. Nhưng lại em không hiểu tại sao. Cô bé ngốc à? Em còn không phải là biết đáp án rồi sao hả? Hắn cầm lấy tay cô, đặt ở bên mép mỏ hôn xuống một nụ hôn. Làm sao anh có thể để em ở Đài Loan một mình được chứ? Nghe thấy vậy thì viên viên cả người ngay ngần. Cô ngăn vạn lần cũng không dám nghĩ tới. Cường đừng là vì cô mà bỏ qua cơ hội du học lần này. Nháy mắt mấy cái, cô đột nhiên cảm thấy trước mắt là một mảnh mơ hồ. Động động ngũ ngốc? Anh lại đại ngu ngốc mà. Mắng trời thì được nhưng đừng có khóc, như vậy không có một chút khí phách nào đó. Hắn đau lòng lau đi nước mắt của cô đang cuồn cuộn rơi xuống. "Nhưng, nhưng mà em không có tốt như vậy, thật sự công đáng để anh." Cường đừng đưa bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gò má của cô. "Cô bé ngốc à, Sao lại không cho phép nói như vậy nữa, nếu như em chưa đủ tốt, ai sẽ không ở lại Đài Loan cùng với em, cho nên em không được phép mắng anh lại lần nữa, có biết không hả?" Viên Viên nghe vậy Lập tức chùi đi nước mắt trên mặt, dùng sức cật đầu một cái. Ừ, em biết, em sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, là một người phụ nữ có thể xứng với anh. Em bây giờ đã rất là tốt rồi. Khương đường nở ra nổ cười, cảm giác mình ở lại Đài Loan là một quyết định đúng đắn. Có thể nhìn thấy người phụ nữ hắn yêu, bởi vì hắn mà khóc mà cười, lại còn giả bộ dáng vẻ kiên cường, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại, hắn có thể hiểu được tâm tình của cha lúc yêu mẹ Diệp Linh trời. Coi như cả đời làm bác sĩ nhỏ cũng chẳng sao cả Chỉ cần viên viên ở bên cạnh hắn là đùa rồi Hắn cúi đầu hôn cô Hai tay ôm hồng cổ cô mà hôn thỏa nguyện Hắn liền ôm ngang cô lên Rồi hướng về phòng ngủ của cô đi tới Lúc này viên viên đột nhiên nói với hắn Thật ra thì Em có thể cùng anh đi Mỹ du học Trước đây em đã từng có ý định đi Mỹ Du học để lấy bằng thạc sĩ Bởi vì em muốn hiểu hơn tâm lý của em trẻ em bây giờ Em cũng đã bắt đầu lo lắng thủ tục Chẳng qua vì chuyện của chúng mình Nên đến bây giờ vẫn còn trì hoãn Nghe thế vậy Khương Đường dừng bước lại Em nói thật sao Ừ cho nên em mới nói anh đần đó Nếu như anh dám nói cho em biết chuyện này Em nhất định sẽ bỏ công việc ở nhà trẻ Hoặc là giữ trước dương lương Rồi sau đó cùng anh qua Mỹ cùng nhau đọc sách Ở đây cũng không quan hệ gì Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi Này anh mời dẫn em đi đến nơi nào vậy Phòng cổ đang ở bên kia cơ mà Khương Đường trực tiếp ôm viên viên lao ra cửa Thùng thùng rồi chạy xuống lăng lầu, đem cô dạ cho chết khiếp, mạc sợ hãi kêu lên, ôm chặt lấy cổ của hắn. Anh muốn dẫn em đi nơi nào vậy? Để đến bệnh viện tìm giáo sư. Bữa sáng anh mới từ chối ông ấy, còn biết ông ấy đã tìm kịp người thay thế hay chưa? Hiện tại đi nhanh có lẽ còn kịp. Nói nửa ngày, thật ra thì anh muốn đi nước ngoài du học sao? Viên viên vừa bực mình vừa buồn cười mà giết chặt mũi của hắn. Trong thì có, không thể có cả hai, nhưng loại biện pháp vẹn toàn đôi bên này. Anh dĩ nhiên là muốn cố gắng thử một chút. Viện viện à, mau giúp anh cầu nguyện đi. Hy vọng giáo sư là không có tìm người khác. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau đến Mỹ. Không còn phải để ý chị anh cùng với bạn học nhàm chán kia nữa. Nói thì nói không sai. Nhưng anh có thể cho em xuống trước không? Anh cứ tính như vậy ôm em đến bệnh viện sau. Người ta sẽ cho rằng em đã xảy ra chuyện nữa là... Hồi nữa hiện tại bọn họ còn đang ở giấy phố. Thật sự là mắc cỡ chết người mà. Nhưng là bộ mặt đỏ bừng của viên viên Lại cảm thấy thật là vui vẻ Cục đường à mau buông em xuống đi mà Như vậy thật là xấu hổ đó Không nên gọi anh là cục đường Thanh âm của hai người càng ngày càng xa Cách đó không xa một đôi nam nữ Nhìn thấy hai người bộ dạng điên quần như vậy Không hẹn mà cùng lùi ngược về phía sau À Tùng à Người đó không phải là bác sĩ lần trước sao Cô gái ôm chặt lấy cánh tay của bạn trai Mà trong thanh âm có một chút sợ hãi Người đàn ông trắng bịch Lập tức quay đầu nhanh chóng rời đi. Amana, anh nghĩ thân thể của anh đã tốt rồi, không cần phải đi bệnh viện nữa đâu, nên trở về thì tốt hơn. Nói giỡn chứ, nếu gặp phải cái tên bác sĩ kỳ quái đó thì phải làm sao bây giờ? Xem ra hắn cần phải mau chóng, tìm chuyện đứng đắn để làm, tránh cho càng ngày lẫn đêm phải gặp loại người kỳ quái đó. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Đêm say Tắt Thân